rất nhanh liền phát thẻ phòng cho mọi người. Thành tử tình xuống đường đi, vẫn đó mặt, không dám ngẩng đầu nhìn lôi tốn vũ, mà ánh mắt của hắn, thì một thằng cũng không rời cô. Chỉ chấp lát sau, mọi người đều đã giành hết thẻ phòng. Thành tử tình mới phát hiện, mình rớt lại một mình. Thành phải ở cùng phòng với hướng dẫn viên mộng, đang láng nhìn về phía lôi tốn vũ, tình như nghe thấy văn quan nhiễm đang cười. Hai người bọn họ cùng với giám đốc, Lâm địch đi ở chung một phòng Cho tôi mộng phòng vợ chồng. Lôi tướng vũ đột nhiên nói lớn với A Văn. Hiếp thật, lạnh tử tình lẩm tức kinh ngạc. Tức kinh trừng mắt nhìn hắn, chỉ sợ hắn nói ra điều gì. Này, củ, những khi chúng ta đi chung với nhau, cùng ở một phòng đi, sao vậy, cậu sợ tôi nửa đêm ăn thịt cầu à? Hay là cậu có ý đồ khác? Nói xong, Văn quan nhiễm nhìn về phía lạnh tử tình. Đang lén ở một bên quan sát. Tôi không quen ở chung phòng với đàn ông. Cậu khí bá đạo gây gắt như vậy. Cậu chừng nào thì trở nên cao kiệt như vậy. Tôi e là cậu muốn một đàn nói một nẻo. Tiếng cười của văn quan nhiễm vô cùng sảng khoái, có ý ám chỉ. Lạnh tử tình sao còn? Lạnh tử tình sao còn dám đứng tiếp ở đó nữa? Bởi vàng xách hành lý bước vào thang máy. Hướng dẫn viên mộng vừa thấy lệnh tư tình vừa cầm thẻ phòng vừa đi như chạy trốn vội vàng đuổi theo lệnh tiểu thư đợi tôi với sao đột nhiên lại đi nhanh như vậy vàng hoang nhiễm cũng nghe thấy gọi nghỉnh cổ hát lớn hướng dẫn viên mộng các cô ở phòng nào hướng dẫn viên mộng từ thân mái to đầu ra tôi tẩm tiệm trả lời 508 có việc gì cứ nói với tôi ok vàng hoang nhiễm cười lớn anh ta vỗ vỗ vai lời tướng vũ dường dường tự đắc nói nghe thấy chưa tôi là hỏi cho cậu đấy đi thôi xem xem cơ bụng của cậu còn tốt như lúc trẻ không tôi rất già sao lời tướng vũ cười nhạo nghe thấy số vòng của lệnh tử tình trong lòng hắn thật rất vui bất giác một lần xem thẻ vòng trong tay À, lại là năm lệch chín xem có trùng hợp không cậu tự thấy sao so với em dâu Cậu là trâu già gặm cỏ non. Văn Quang Nhiễm cười hề hề nói. Hai tay còn khoa lên trên đầu. Đừng nói thật đúng giống trâu. Đi đi. Lôi tuấn vũ bực bội. Để mạnh anh ta vào thang máy. Lâm Địch Phi bởi vì là trưởng đoàn. Nên đương nhiên phải đợi mọi người sắp hết xong. Mới có thể lên. Lôi tuấn vũ và Văn Quang Nhiễm lại không quản nhiều đến vậy. Tuân Dung đi thẳng đến phòng của mình. Năm là chính. Văn Quan Nhiễm hát to miệng, qua trường chỉ vào tấm biển số phòng, bái phục, trùng hợp vậy sao? Còn nghi nhìn dáng vẻ ung dung tự đắc của Lôi tướng vũ. Văn Quan Nhiễm không khỏi lắc lắc đầu. Tôi nói, cậu biết trước rồi phải không? Tôi nói tại sao lại không kêu gào đòi phòng vợ chồng? Có cần tôi và A Phi tới nay ra ngoài tìm hương đồng gió nổi không? Là bạn bè lâu như vậy, tao đi kiện cho cậu một chút. Chẳng qua cũng chỉ là phất ngưng tay một cái mà thôi. Cậu không nói gì, cũng không ai bảo cậu câm đâu. Lôi tuấn vũ bực bội nói, hắn nhìn không vào mắt nhất, chính là đôi mắt đào hoa của Văn quan Nhiễm, giống như tất cả mọi việc đều biết hết vậy. ấy cậu đi đâu vậy? Văn quan Nhiễm phát hiện Lôi tuấn vũ, không mở cửa phòng của bọn họ, mà lại chạy đến phòng 508 của lệnh tử tình. Điều này không cần cậu quan tâm. này Bắt lấy, trái phòng từ tay hắn tung ra. Văn hoang nhiễm nhanh tay nhanh mắt vững vàng đoạn lấy. Biểu hiện này giống như là lôi tuấn vũ muốn hy sinh vì nghĩa vậy. Miệng hít xáo, văn hoang nhiễm mở cửa. Khi bước vào, còn không quên nhận dò. Đừng có dùng sức mạnh đấy, thời đại này phải dùng trí tuệ. Cậu đi chết đi. Lôi tuấn vũ tức giận đến mức, buồn nắm đấm trên không. Văn hoang nhiễm cười ha hả. Anh âm biến mất vào trong phòng. Lôi tướng vụ kéo hành lý, sửa sang lại cổ áo, nhẹ hắn giọng rồi gọi cửa. Hướng dẫn viên mộng vừa ra cửa, liền nhìn thấy lôi tướng vụ trắng ở cửa, giật nảy mình. Anh lôi tổng, anh ở trước cửa phòng chúng tôi làm gì? Hướng dẫn viên mộng đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Không có việc gì, lôi tướng vụ tức giận hừ một tiếng, đẩy hướng dẫn viên mộng ra bước vào. Này này, anh làm gì vậy phòng của anh hẳn là không phải ở đây chứ lệnh tiểu thư lệnh tiểu thư lôi tổng vào đáy hướng dẫn viên mộng cuốn cái kia lớn lành tử tình hoảng hốt quần áo vừa cởi ra trong tay lập tức mở ra phát lên vai khoảng khách say ngờ lại đã nhìn thấy người kia bước vào phòng đầu óc cô trống rỗng giống như một chú thỏ bị hoảng sợ co rúm tại chỗ trợn mắt sợ sệt lôi tuấn vũ nhìn thấy bộ dáng của cô bỗng nhiên xe người đi ra phía cửa lạnh tự tình thất phần mấy giây liền hoàng hùng lại xem ra hắn vẫn là một quý ông thân người cứng ngắc dần dần mềm lại ai ngờ lời thống vũ vướng tới cửa liền tấm lấy hướng dẫn viên mộng vẫn đang kêu la đẩy ra khỏi cửa sau đó còn khóa cửa lại này lời tổng anh làm gì vậy anh khóa cửa làm gì hướng dẫn viên mộng cuốn quýt lên chuyện gì thế này cái tổng này rốt cuộc là có chuyện gì? sao đột nhiên lại quát vào lại? chẳng lẽ anh ta muốn cùng lãnh tiểu thư nghĩ đến đây hướng dẫn viên mộng toàn thân run rẩy khách hàng của cô ta đừng có xảy ra sự cố gì nha vừa định giơ tay gõ cửa liền bị mõm cánh tay bịt chặt miệng muốn say người lại xem là ai nhưng cánh tay kia lại quá cứng lực đạo mạnh mẽ như một bức tường tiếp theo Cô liền bị kéo vào căn phòng bên cạnh, đang muốn liều chết dậy dụa, thì lực đạo kia đột nhiên náy lỏng, khiến cho thanh âm trong cổ họng hướng dẫn viên mộng, là tức bật ra. Thú với, thanh âm vừa phát ra, hướng dẫn viên mộng liền sửng sốt, cô ta quay đầu lại, hóa ra là văn hoang nhiễm. Tên kia lộ ra hàm răng trắng bóng, dáng vẻ vô cùng gian manh. Nắng ta dùng ngón tay, ngoái ngoái lộ tai cười nói, hướng dẫn viên mộng, đùa thôi mà, đừng có kêu nữa. Anh hướng dẫn viên mộng không khỏi trận trừng mắt. Có kiểu đùa như vậy sao? Văn tổng, anh ở đây thật ung lốp. Bạn của anh Lôi tổng vừa xong vào phòng của chúng tôi, còn khóa ở lại nữa. Bạn tiểu thư vẫn còn ở trong đó. Anh nhanh nghĩ cách đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Hướng dẫn viên mộng lo lắng đến cuốn cả lên. Văn quan nhiễm lại tươi cười sẵn sỡ. Đây có lẽ là lúc hắn ta cười nhiều nhất trong năm nay hắn ta ung dung phải tai hỏi sẽ xảy ra chuyện gì để xảy ra hướng dẫn viên mộng cả kinh hắn có ý gì sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lẽ còn không rõ ràng sao vờ vịt cái gì chứ nhưng bác cô ta tự nói ra cô ta lại tìm không ra từ ngữ thích hợp nhưng thời ngạn lời hướng dẫn viên mộng cô hình như là còn độc thân thì phải Câu nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Dán vẽ chăm chú lắng nghe. Anh, mà kệ anh, tôi phải đi cứu lệnh tiểu thư. Tôi quyết không cho phép đoàn tôi dẫn, xảy ra loại chuyện này. Nói xong, cô ta liền mở cửa đi ra. tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, thân hình liền bị đẩy ra, lưng bị đụng một tiếng rầm vào cánh cửa. Chương 165 Ngày 30 tháng 1 Không thể nói lý. a đau quá. Hướng dẫn tiên mộng vừa xích xoa gá lưng của mình, vừa bất giác nhìn về phía người đàn ông bạo lực kia, liền thấy hắn đã kề sáng vào trước người mình. Xin lỗi hơi mạnh tay, cánh tay chống lên cửa, nhố cô ta trước ngực. Từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó hoàng quan nhiễm không khỏi cười thành tiếng. Anh làm gì vậy? hơi thở còn chưa hoàn toàn thông suốt nhưng hướng dẫn viên mộng đã tức giận hết mức rồi. Tôi chỉ là có lòng tốt nói cho cô biết. Văn quan nhiệm xấu xa, cảm nhận sự rung rẩy của hướng dẫn viên mộng. Ha ha, thật là một người con gái đơn thuần. Đừng làm phiền bọn họ. Này Văn Tổng, anh đang nói cái quỷ gì vậy? Tôi dẫn đoàn từ trước đến nay, không cho phép xảy ra loại chuyện này. Các người, trong mắt các người còn có pháp luật hay không? Cô ấy, lệnh tiểu thư dù sao vẫn là nhân viên của anh hướng dẫn viên mộng tức giận đến vùng mang trận má hoàng giận nói quan quan nhiễm đặt một ngón tay lên môi của hướng dẫn viên mộng gọi là gì hướng dẫn viên mộng cả kinh tôi không có gọi tôi chỉ đang nói sự thật quan quan nhiễm cười kỳ quái tôi đang hỏi cô tên gọi là gì hướng dẫn viên mộng đỏ mặt xấu hổ nói mộng ba quan quan nhiễm nhướng mi, ngón tay chuyển sang vẽ lên viền môi của cô, bỗng chốc một dòng điện chạy vào cơ thể của cô. cô ta đẩy mạnh hắn ra, chuyển thế phòng bị nói: anh văn tổng tin tự trọng. tóc gái cô dựng đứng lên, hướng dẫn viên mộng thẫn không dám tin, động tác vừa nãy của văn quan nhiễm lẽ nào là đang tiêu chọc cô, đùa cợt cô, lẽ nào những người làm tổng tài đều buôn thả như vậy? Văn quan nhiễm quanh hai tay trước ngực, cười càng vui vẻ, đợt nhả nói: "Mộng Ba không thích quá gần gũi người khác sao? Mộng Ba trừng mắt nhìn hắn vẻ đề phòng, kiên định nói: "Văn tổng, tôi biết anh không có hứng thú với tôi, xin anh không cần như vậy. Tôi tuy rằng chưa từng kết hôn, nhưng làm nghề này cũng đã được 10 năm, cũng coi như là đã gặp qua vô số người. Anh căn bản là đã không có hứng thú với tôi." thì tội gì phải làm khó cho mộng hướng dẫn viên du lịch chứ? Mộng ba cố ý nhấn mạnh mấy chữ hướng dẫn viên du lịch. dường như đang nhắc nhở văn quan nhiễm, tôi chẳng qua chỉ là mộng hướng dẫn viên du lịch mà thôi. Còn anh ta đường đường là mộng đại tổng tài giữa bọn họ cho dù có gắn bó cũng sẽ kéo dài được bao lâu. Chẳng qua cũng chỉ là trò đùa của người có tiền mà thôi. Cô làm nghề này đã được 10 năm. Không ít người theo đuổi, nhưng cô chưa bao giờ coi là thật, bởi vì cô rất rõ ràng. Nếu có một ngày mình coi là thật, không những sẽ mất đi công việc này, mà quan trọng hơn là sẽ mất đi chính mình. Tình cảm trên đường của đàn ông được mấy phần nắm bỏng, cũng được mấy phần chân thật. Phấn hồi chính mình còn chưa đến mức làm cho mộng tổng tài không thiếu đàn bà phải thèm muốn. Văn quan Nhiễm Nhấn mi cười nói, Tôi không thích phụ nữ quá thông minh. Mộng ba thầm thở vào một hơi. Mai mà mình thắng cược, Cô nặn ra một nụ cười nói. Văn tổng, tôi tin tưởng anh là một quân tử. Cũng hy vọng anh tin tưởng tôi là một hướng dẫn viên. Tôi sẽ không xảy ra sự cố gì với khách hàng của mình. Đây là trách nhiệm của tôi. Hiện tại, nếu anh không muốn giúp, vậy thì mời anh tránh ra. Tôi phải đi cứu lệnh tiểu thư. Tôi tuyệt đối không cho phép hàng của tôi xảy ra bất kỳ sự ngoại ý muốn nào trong thời gian tôi dẫn đoàn. Cô biết bọn họ có quan hệ gì không? Hoàng hoàng nhiễm rút từ trong túi ra một điếu thuốc ông Dung đưa lên miệng. Mộng ba không khỏi nhíu mày. Mặc dù động tác hút thuốc của hắn rất đẹp mát, nhưng hút thuốc không e dè trước mặt phụ nữ như thế này. Người đàn ông này cũng quá là chủ nghĩa đàn ông đi. Cô có thể khẳng định đàn ông như vậy tuyệt đối không thể yêu. Nếu không, người bị tổn thương chỉ có thể là chính bản thân bạn. Tôi không cần biết bọn họ là quan hệ gì. Tôi chỉ biết lệnh tiểu thư hiện đang gặp nguy hiểm. Nói xong, mộng ba dường như bùng bật quay người mở cửa phòng. Một cách kia nhìn thấy hắn hút thuốc. Cảm tình vừa nãy của cô đối với hắn đã biến mất không còn dấu vết rồi. Dường như là cùng một lúc, văn quan nhiễm vươn tay ra, tóm mộng ba lại. Lần này cả người áp sát vào người cô, ép cô lên cửa. Á! Tống Ba kinh ngạc kêu lên, thân hình cao lớn của hắn liền giẳng lên trên người cô, mùi thuốc lá vướng vít nồng tức bao trùm quanh cô. "Anh, anh làm gì vậy?" Tống Ba thất thình, lúc này chính mình đã hoàn toàn bị dâm cầm trước người hắn. Hai tay hắn ở hai bên gái mình, tay cầm thuốc lá không ngừng đưa lên môi, quan sát cô qua làn khói mờ ảo tim cô lập tức đập liên hồi mà đôi chân thon dài của hắn vừa khéo đè lên đầu gối của cô tình trận tay dài chuyển từ chân lên đến bên hông cô rất sợ hắn sẽ có hành động gì quá đáng một đôi mắt kinh hãi địa phòng nhìn hắn cả người đều vô cùng cứng ngắc. lời của tôi vẫn chưa nói xong rất mặn văn quan nhiệm rất nghiêm túc, giống như rất không vui hắn phun ra một ngụm khói gần ngay trước mặt mộng ba Ông nhìn đến đôi mắt của cô, đã đỏ lên vì khói, tiếp tục nói, muốn nghe không? Mộng ba bị sặc khói, không nói nên lời, chỉ ra sức gật gật đầu. Câu nói này tôi chỉ nói một lần, cô phải nghe cho rõ, bọn họ là vợ chồng, cho nên không được làm phiền bọn họ. Cho nên tối hôm nay, bọn họ nhất định sẽ ở cùng một chỗ. Còn cô, tôi không ngại cô ở đây đâu. quan quan nhiễm đột nhiên, đọa ra nụ cười tinh quái một ngụm khói lại phun trước mặt mộng ba cụ cụ cụ mộng ba hận không thể cắn đứt lời của hắn cô đợi mệnh hắn ra đưa tay run run nhanh chóng tóm lấy tay nắm cửa lao vọt ra ngoài quang quang nhiễm nhìn cửa bị đóng sập lại tiếp tục nhạt tối nụ cười vô cùng tinh quái mộng ba chạy như trốn vào thang máy vơi vàng xuống lầu một cho đến khi ra khỏi khách sạn còn không ngừng ngoái lại phía sau sợ có ai đuổi theo nhìn một hồi lâu cuối cùng xác định không có ai đuổi theo ông ba mới thở vào nhẹ nhõm cô kiệt sức ngồi ở bậc thềm, nhìn xe cộ đi lại trên phố vẫn còn nghe thấy tim mình đập điên cuồng đàn ông thối, đàn ông tàn ác thật là không thể nói lý ấy, cô cả kinh cái gì, lành đức tình và lỗi tuấn vũ là vợ chồng sao có thể như vậy, không được Cô sao có thể chạy ra ngoài như vậy được, tình tức tình vẫn còn ở trong phòng mà, lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng nghĩ lại bộ dáng tà ác của văn hoang nhiễm vừa nãy, tay của cô lại bắt đầu run rẩy. làm hướng dẫn viên du lịch đã 10 năm, khi từng gặp phải tình huống này. Người đàn ông bá đạo, không thèm để ý cái gì như thế này, là lần đầu tiên gặp phải. Không, không thể quanh tay đứng nhìn được, Mộng ba vẫn kiên quyết đứng dậy, chạy về khách sạn. Đến đại sảnh, cô một mặn đề phòng thang máy, một mặn gọi điện thoại đến phòng của bọn họ. Chuông kêu hồi lâu không có ai nghe. Tốt ruột đến mức dầm mạnh chân, lệnh tiểu thư, nhanh đến nghe đi, lệnh tiểu thư. Khi vừa định cấp máy, cái phương lại tiếp điện thoại là lệnh tử tình. Lệnh tiểu thư, cô không sao chứ?